đang sinh hoạt tại câu lạc bộ hội những người phát cuồng vitamin C cùng các đồng nghiệp trên mạng xã hội Facebook thân mến. Như thường lệ vào mỗi dịp cuối tuần chúng ta lại cùng gặp nhau và điểm lại những câu nói bất hủ của vị đội viên Ta Minh Cương. Và trong chương trình ngày nay, chúng tôi sẽ tổng hợp lại những series câu nói bất hủ của vị biên này. Phát điền của thủ tối ba Việt Nam. Bóng đã ói ra từ thủ môn của Singapore. Và xin cảm hay cái bóng thể hiện sự bế tắc của các thủ siêu vo. Hôm nay thì các vận thủ của chúng ta đã thiếu nhiệt truyền những ngôi nhạc sáng sinh. Sân chơi thì không có sao nhưng trên sân đang có 11 ngôi sao tỏa sáng. Đêm nay đường phố bóng cốc sẽ không còn vang lên những điệu nhạc dáng xinh nữa. Quý vị và các bạn có thể nhận ra đây là vị trọng tài có duyên với đội tuyển bóng đá Việt Nam. Trí hùng đã bắt trận Việt Nam Malaysia và là người cho Việt Nam đối hưởng của Đắk Nđen. Nhân nước Singapore được ví với hình thường sư tử và ngày hôm nay Những chữ sư tử non đang gầm lên những tiếng kêu yếu ớt Lần trước chúng tôi đã tặng ông Kalito một chi nhẫn Lần này nếu Việt Nam có địch chúng tôi lại muốn tặng ông thêm một chi tâm Chúng ta có thể thấy ông Kalito là người rất có tâm huyết với bóng đá Việt Nam Như vậy vị huấn luyện viên này sẽ được nhận 2 chữ nhẫn tâm Phan Thanh Bình, anh đúng là Phan Thanh Bình Trong nội hình đội tuyển Việt Nam thì Đinh Đồng và một số cầu thủ khác là dạng cầu thủ giữ rất chơi cả quả bóng rồi bảo anh cứ chơi bất kỳ cho nào cũng được. Mai Tiến Thành, như vậy là đã có thêm bàn thắng nữa cho cầu thủ Việt Nam. Bây giờ thì 1-3 không còn là 4 nữa rồi. Mai Tiến Thành đã có bàn thắng thứ năm. Trong gặp Malaysia anh đã ghi bàn bằng đôi chân vàng. Hôm nay anh khi bàn bằng cái đầu vàng. Trận đấu không có tình huống nào đáng chú ý, tất cả chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm từ có tài hình và lối chơi của một người công nhân. Tuy nhiên à câu lạc bộ thể công cũng như trên đội tuyển, thời lần anh vẫn muốn làm thơ. Không có dữ điểm ra ngoài huấn hành thì có thể thấy như thành vẫn chưa thoát ra được hình ảnh của một trung vệ xuất sắc. Hoàng Hải vừa một pha xử lý mềm mại uyển chuyển. Nói chính xác hơn, Hoàng Hải đang làm thơ trên sân bóng. Huấn luyện viên Lê Đức đã quyết định rút một cầu về để gia cố lại hàng tấn công. Ô tô của chúng ta thoải mái nhảy múa trong cục đất ạ. Thành Bình hôm nay đúng là Phan Thành Bình. Công Vinh. Không phải, đó là Văn Quyên. Công Vinh. Không chính xác hơn là Văn Quyên. Như vậy là Peter Crouch đã bị trọng tài thổi phạt việt vị vì đã nhảy quá cao. Như chúng ta đã biết thì người Thái Lan nổi tiếng với môn võ Muay Thái. Vâng, Muay Thái cho và là Muay Thái. Miraculous Closer một việc anh biết ghi bàn bằng đầu, việc anh ghi bàn bằng chân ở giải này chứng tỏ anh là một cầu thủ biết ghi bàn bằng cả đầu lẫn chân. Vâng, nó bóng là thế, bất cứ bộ phận nào cũng có thể ghi bàn trừ tay. Không phải đánh đầu thì đánh đầu với cũng là đầu cả. Có thể nói De La Cruz là cầu thủ hay nhất của Ecuador vì từ đầu trận đến giờ anh đã có 3 cơ hội ghi bàn. Đội Serbia và Montenegro vừa mới bị dội một gáo nước lạnh. Đóng nước này còn lạnh hơn cả con nước trong trận gặp Hà Lan Ariano vừa lên chiếc cha Con gái của anh vừa mới sinh cho anh một cô con gái đầu lòng Cả hai đều mẹ tròn con vuông Vâng đây là thủ môn Kington Tên anh giống như tên một loại Nguyễn B đang bán rất chạy tại Hà Nội Rất nguy hiểm! Rốt OC không bao! Vừa rồi thì OC đã xuất hiện như một tiền đào bào trong đội hình M.O. Bắt chính ngày hôm nay là trọng tài người Australia Ông sinh ngày vùng 3 tháng 4 năm 1961 Ông cao 1S75, cân nặng 2kg và có nhóm máu O Theo thống kê cho thấy trên sơ hôm nay Ông có 7 cầu thủ có nhóm máu O 8 cầu thủ nhóm máu A 4 cầu thủ nhóm máu B Và 4 cầu thủ nhóm máu AB Điều trường hợp thú vị là Cả 2 vị trọng tài viên đều có nhóm máu B 3 trạm bóng vừa rồi của Joan suýt nữa Làm cho Dida phải vào bóng đặt đuế Vâng xin lỗi quý vị các bạn, suýt nữa thì phải vào bóng nhặt lưới Xin lỗi các bạn, vẫn xài Hai chân của Ronaldo đang vúng tách tách như tôm Hồ trời hôm nay không mưa, nhưng Đức Lô đã vẽ một tường cầu bồng tuyết đẹp vào lưới Iker Casillas Quý vị và các bạn thân mến, chương trình tổng hợp những câu nói bất hủ của tuyên đồng viên Tà Biên Cương của chúng tôi hôm nay đến đây là hết Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại trong những kênh lần sau